Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứu mình nhưng đều thất bại Khi nó muốn nói ra lại như có ai đó Bịt miệng nó lại Không cho nó nói ra Cái cảm giác đó sống không bằng chết Thả chết quách đi còn hơn là chịu dạy vò Giàn vặt Từng ngày từng ngày chết dần Mỗi tối nó đều cảm nhận cái nóng thiêu đốt ra thịt Huyền đã phải chịu cái cảm giác ấy Suốt hơn một giờ đồng hồ sau khi bị thiêu Cô ấy không chết ngay Mà ngọn lửa đời nó tản nhận như vậy đấy Nó như trêu đùa con người ta rút dần hy vọng, từ từ, từ từ. Vì thật sự cảm nhận được sự tuyệt vọng, thống khổ ấy, nó muốn trả giá, giải thoát cho Huyền, cùng thì cho nó, nhưng nó sợ. Khi bố mẹ nó xuất hiện, nó sợ bố mẹ nó không ai quan tâm chăm sóc, sợ ông bà không chịu nổi cú sốc mà đuổi quỷ, sợ không ai chơi với cháu trai nó, sợ linh đau lòng. Nó sợ, nó sợ chết. Miệng thằng Nam diễn gì? Anh xin lỗi, Huyền ơi, tha cho anh. Cô nhìn về phía người mẹ sinh nạp của mình, nay hao mòn gầy nhẳng, nếp nhăn sâu đẩy, hai mắt sưng húp. Bố của cô, người đàn ông mạnh mẽ, thế mà này lại yếu đuối, lại khắc khổ đến vậy. Đúng như năm chết, linh chết, những kẻ đó chết, có phải không? Bố mẹ của họ cũng như bố mẹ cô, sống dở chết dở, vật vã như những cái xác không hồn. Huyền nhìn quanh một vòng, thu hết những khuôn mặt ấy, những biểu cảm hy vọng, mong chờ cuối cùng của những người ấy, lại nhìn dáng vẻ đèn cháy của mình thầm hại, xấu xí, một tiếng hét vang lên. Mùi hôi thối xộc lên mạnh mẽ, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nóng rực, muốn thiêu đốt người ta. Dường như đau đớn, dường như căm thù, cuối cùng lại giống như là một hơi thở dài, như tháo bỏ được gánh nặng. Ngọn lửa dần dần tắt dần, tắt dần, trở lại dáng vẻ của nữ sinh điềm đạm, đáng yêu, khuôn mặt ngây ngô đã đốn tim nam ngay lần đầu gặp mặt. Nam, em tha thứ cho anh, trò Linh, em chỉ còn một nguyện vọng Anh có thể lấy em được không? Nam hơi ngượng ngàng, nhìn nhanh chóng gật đầu. Bố mẹ Nam cũng đồng ý. Linh không lên tiếng, cô hối hận, hối hận vô cùng. Đáng lẽ cô không chen vào thì Nam và Huyền đã yêu nhau say đắm. Đáng lẽ không nên bỏ mặc Huyền chết lủi trong đám cháy. Đáng lẽ không nên ích kỷ, sợ hãi mà không dám khai cho cảnh sát. Nhưng ở đời chẳng có cái đáng lẽ hay nếu như. Vì có, nó đã chẳng được tóm lại bằng đáng lẽ nếu như. Huyền cười, nhìn Linh anh phải đối xử tốt với Linh. Sau này hai người lấy nhau, có con, anh nhớ nói với con, nó còn có một người mẹ khác. Mẹ hai cũng yêu thương con lắm, mẹ hai luôn che chở cho con." Linh ngẩng đầu nhìn Huyền, nước mắt ràn rụa, khóc nức cả lên. Huyền từ từ, từ từ tan vào hư vô. Gần như là ngay sau khi biến mất khỏi nhà của Nam, Huyền dừng lại trước một mộ phần, đặt tay lên lớp bia mộ lạnh lẽo, nhìn chính khuôn mặt mình trên di ảnh lại nhìn lớp cỏ phủ trên mộ vồn heo dữ, nay lại hiện lên vài phần sức sống. Vứt bỏ được oán hận, trong lòng cô cũng thanh thản đi nhiều, tuy có chút không cam tâm vứt bỏ thành sự tuyệt đẹp, nhưng bổ lại, cô thẩm thúi thêm tình thân, tình bạn, tình yêu. Bốn mẹ năm, vừa chồng chị trai trong lúc nam tùng cuốn nhất, khó khăn nhất, họ không bỏ rơi nó. Bốn mẹ thằng Nam thương con, không dám ngủ, suốt 4 ngày vượt qua còn không chợp mắt quá 4 tiếng. 4 ngày không mang ăn uống tắm rửa. Chị Trà mặc kệ bụng đạp quần quại vì sắp sinh, chỉ cố uống protein với gói sữa tươi cũng không đi viện. Chồng chị Trà bỏ bê công việc vì em, vì vợ, vì bố mẹ vợ. Thằng Hải vì thằng Nam cũng không tiếc đối đầu với Huyền đến nỗi ngã xe nằm viện bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy chưa nói một lời, liền lao đến nhờ mẹ cô cứu thằng Nam, kết quả ngất xỉu giữa nhà cô. Cuối cùng là Linh, đáng lý ra linh là người mà Huyền hận nhất. Nếu Linh không sợ hãi kéo Nam đi, có lẽ Huyền đã không chết. Thế nhưng sau cùng Linh vẫn lựa chọn nói ra sự thật cho bố mẹ cô nghe và sẵn sàng chịu tội trước pháp luật. Cô có một người cha tốt, một người mẹ đàm, thương yêu cô suốt mười mấy năm. Vì vậy một kiếp này coi như không buồn, chỉ hy vọng cả Nam và Linh có thể chăm sóc bố mẹ cô thật tốt. Huyền Huyền giật mình quay lại đằng sau, ngọn lửa hận thù vốn dĩ đã vơi bớt đi lại một lần cháy rực, mãnh liệt hơn, điên dại hơn chính là bọn nó, những người đã chà đạp, hành hạ, đánh đập, sỉ nhục, cũng chính là những kẻ đã gây ra cái chết của cô. Quỳ gục trước mặt Huyền là bốn dáng người, chẳng còn dáng vẻ vinh váng, phách lối, bố đời, mẹ thiên hạ, coi trời bằng vùng. Hiện tại cả bốn người phờ phạc, liêu xiêu run rẩy, hoảng sợ tuyệt vọng. Huyền ơi, đừng đừng giết tôi mà. Tôi, tôi xin lỗi, là thật sự xin lỗi mà. Mà tôi không phải cố ý đâu, là tại Tại con Ly. Làm ơn đừng giết, tha tha cho bọn tôi, tại con Trang dưới con Ly mà. Trang là cô gái nhuộm tóc màu xanh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net